Cho nên cho phép mượn nơi đây, đây để Việt Thảo gửi uh, lời chúc Giáng sinh vui vẻ và ngày Tết hạnh phúc đến với quý vị và các bạn. Nhưng chúc cho tất cả quý vị cũng như các bạn uh, được luôn luôn vui vẻ trong cái không khí của mùa Giáng sinh và nhân dịp Tết dương lịch đến. Merry Christmas and Happy New Year! Bây giờ chúng ta tiếp tục những câu chuyện tâm linh hàng ngày mà các bạn đã gửi về cho Việt Thảo. Hôm nay là có ba câu chuyện ma của Tuấn Đặng và ba câu chuyện ma của Đăng được xếp vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ bốn trăm ba mươi bốn. Bây giờ mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi nha. Cái lá thư của Tuấn Đặng với ba câu chuyện ma Việt Thảo nhận được với nội dung bức thư và những câu chuyện tiếp theo như sau. Hai anh Thảo, đầu tiên em xin gửi lời chúc tới anh, cũng như đại gia đình lời chúc sức khỏe và đạt được nhiều may mắn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Thú thật với anh rằng, từ khi xem được những video của anh kể về chuyện tâm linh, em đã bị nghiện nặng. Nghiện nặng lắm luôn ấy. Không có đêm nào mà em không có xem, kể cả những khi lái xe trên những cung đường dài. Đây là những mẫu chuyện tâm linh mà em và những thành viên trong gia đình em đã trải nghiệm. Em xin dùng đại từ nhân xưng là tôi trong câu chuyện. Đây là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện này tôi được mẹ tôi kể lại. Vào đầu những năm 1990, mẹ của tôi sinh đứa em gái của tôi. Sau khi mà sinh được em gái tôi nửa tháng thì... Ông nội của tôi qua đời. Khi ông nội qua đời thì cũng làm tang lễ đàng hoàng. Có điều là chỉ có ba ngày sau đó thì bố của tôi vì công việc cho nên không thể ở nhà lâu hơn được. Mà phải đi tận vào thành phố Hồ Chí Minh để buôn bán. Lúc đó thì bố đi buôn đi bán đồng nát rồi bán luôn cả da trâu da bò nữa. Mà thời gian đi như vậy Đâu phải như bây giờ Đi đi về về đâu Có khi đi cả Hơn nửa tháng Hoặc cả tháng trời Mới về một lần Mà bây giờ đám tang Mới vừa xong có ba ngày à, Bố phải ra đi rồi Ra đi đây là Đi làm việc đó Thì cái buổi tối hôm trước Khi đi đó Bố tôi nè Rồi có bác giáo nữa Bác giáo đây là Chồng của cô Hoàng Cô Hoàng đây là Chị gái của bố tôi Và bác giáo đây cũng là Người tài xế xe tải để chở ba tôi đi Thì hôm đó ba tôi với bác giáo mới ở lại nhà tôi Dùng cơm nước rồi bàn công việc cho tới khuya Cũng hơn 10 giờ đêm rồi Thì mới xong Thì mọi người không có ngủ lại nhà được mà đi qua Bên à, nhà của cô Hoàng để ngủ Nội của tôi cũng đi theo qua luôn Bởi vì, vì bên này nó, nó, nó mới vừa đám tang xong Rồi bên kia có chỗ ngủ cũng tiện nghi rồi Sáng thức dậy đi luôn Nhà cô quan sát cạnh nhà tôi tôi hả Còn như vậy thì bên nhà tôi bây giờ chỉ còn lại có có ba mẹ con tôi thôi Là mẹ tôi nè Với tôi và cô em gái mới sinh Mà chưa được một tháng đó Tại vì nhà mới có tan mà Mẹ tôi cũng sợ lắm Cho nên trong nhà để đèn sáng được hết Không có dám tắt đèn Để vậy ngủ Cho nó đỡ sợ Cho tắt hết sợ lắm Tôi còn nhớ lúc đó ngôi nhà của tôi chỉ là ngôi nhà tranh mái lá mà thôi. Tôi thì dễ ngủ lắm, nằm chút là đang ngủ rồi. Trong khi đó thì mẹ tôi vẫn còn thức để cho em bé bú. Bú xong rồi, mẹ cho em ngủ được một lúc, thì bỗng dưng nó cúp điện. Mà cái chuyện cúp điện là bình thường lắm. Ở khu vực tôi ở hay là ở nước lúc đó nó, nó, nó xảy ra thường xuyên lắm chứ không phải giống như bây giờ rồi vừa cúp điện xong đây là mẹ kể lại nha là lúc đó mẹ thấy khu... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net